Sau khi đến căn nhà của Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du ở nội thành, mặt Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du thuyết khách ra sao, Từ Lâm đều kiên trì nấu cơm, quét dọn vệ sinh, thu dọn ngôi nhà sạch bông sáng bóng. Điều này khiến Lâm Tố Mỹ rất ngại, luôn cảm thấy mình đã khiến Từ Lâm ấm ức. Còn bản thân Từ Lâm lại không cảm thấy vậy, chỉ là dọn dẹp nhà cửa và nấu chút cơm thôi mà huống hồ ở đây còn chẳng cần tiền thuê nhà chị đã hơi lắm rồi nếu không làm gì bản thân chị cũng ngại sống tiếp ở đây tay nghệ nấu ăn của từ lâm rất tốt vì thế chất lượng cuộc sống của lâm tố mỹ và tạ trường du cũng được nâng cao lúc rảnh rỗi từ lâm cũng sẽ ra ngoài dạo mấy vòng dẫu sao ở đây chẳng ai biết chị mà thực ra bản thân chị rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ Phải biết là lúc mang thai đứa đầu, dù là lúc bụng đã rất to, một thai phụ như chị không chỉ phải xuống đồng gặt lúa mà còn phải đập lúa, mùi vì đó mới gọi là khó chịu. So sánh với nhau, lúc mang thai đứa con này, nói là sống trên thiên đường, cũng chẳng ngoa. Khi tạ trường ru và Lâm Tố Mỹ về nhà, Lâm Tường sẽ nhờ hai người mang theo một chút đồ. thi thoảng lúc không bận việc, Lâm Tường cũng sẽ lén lúc đến thành phố Vân Thăm từ Lâm, chỉ là số lần rất ít mà thôi. Có những lúc rảnh gian, Từ Lâm sẽ tự đăng áo len cho Lâm Tường và đứa bé chưa ra đời. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, Lâm Tố Mỹ cũng mua len về Từ đang. Lâm Tố Mỹ vốn muốn đăng cho mẹ mình một chiếc áo len. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cô chỉ đăng áo cho Trần Đông Mai thì chắc chắn không. Ổn, còn phải đăng cho Trần Tư Tuyết nữa. Thế rồi nếu chỉ đăng áo len cho mẹ và mẹ chồng thì dù bố, và bố chồng mình không nói gì nhưng cũng hoàn toàn không tốt cho lắm. Vì thế Lâm Tố Mỹ quả quyết từ bỏ. Thời gian của cô vốn không nhiều, một lần mà đăng những bốn chiếc áo len, thì không biết đến tháng nào năm nào mới có thể đăng xong nữa. Chi bằng cứ đăng cho hai đứa nhóc. Chỉ là quần áo của hai cô cậu nhóc đã nhiều đến mức khiến cô phát sầu, thực sự không cần cô đăng. Vì thế cuối cùng Lâm Tố Mỹ quyết định đăng áo len cho Tạ Trường Du. Tạ Trường Du biết được chiếc áo len của mình bắt nguồn từ đó, thì có tâm trạng phức tạp. Về sau mong em hãy tỉnh lược quá trình này Anh chỉ cần kết quả là được Tạ trường du nhíu mày Bây giờ anh không chỉ xếp phía sau mẹ Mà còn xếp sau các con nữa Thế không được Em phải cho anh biết em nghĩ thế nào chứ Tạ trường du đỡ trán, Lập tức tự an ủi mình Quá trình không quan trọng Kết quả mới quan trọng Tạ trường du ngồi một bên Nhìn lâm tố mỹ đang áo Len từng mũi từng mũi đang Trông rất dễ dàng Trông có vẻ rất đơn giản Tạ Trường Du bày tỏ quan điểm, sau đó vừa thấy ánh mắt Lâm Tố Mỹ nhìn qua, anh lập tức có dự cảm không lành. Ừm, đơn giản như thế thì anh làm xem. Sau khi thầm thở dài, Tạ Trường Du vẫn nhận lấy, sau đó vùng về đang từng mũi dưới sự chỉ bảo của Lâm Tố Mỹ. Nói thật lòng, cũng thú vị ra trò, cái gì mà mũi thuận mũi nghịch, cứ đang như vậy thật sự có thể đang ra gì và này nọ. Động tác của Từ Lâm nhanh hơn đôi vợ chồng, kia chị ngước mắt nhìn họ luôn cảm thấy cách trung đụng giữa họ khác với nhà mình hoặc nhà người khác họ tìm thấy niềm vui trong những chuyện nhỏ nhặt còn bản thân chị hình như chỉ là vì cuộc sống tốt hơn thoải mái hơn chẳng hạn như bây giờ lâm tố mỹ hưởng thụ thú vui chỉ bảo tà trường du động tác lóng ngóng của tà trường du quả thực rất buồn cười nhưng giả dụ khi ướm vào từ lâm nếu lâm tường làm vậy chị đảm bảo sẽ nổi cáu vì anh làm chậm trễ thời gian của mình bảo anh đi đâu chơi Cho mắt, người với người hoàn toàn khác biệt. Từ lâm nghĩ vậy, động tác đang càng nhanh hơn. Từ lâm ở lại đây, nói hoàn toàn không ảnh hưởng là không thể. Trong tình huống thông thường, lúc chỉ có lâm tố Mỹ, Tạ trường ru mới trò chuyện với chị. Còn lúc bình thường, hai người rất ít khi tán gẫu, Tạ trường ru sẽ cố hết sức duy trì khoảng cách. Không phải chỉ nhằm vào từ lâm mà với người khác gần như đều nhất quán như thế. Cho nên rất nhiều lúc, từ lâm mong ngóng lâm tố Mỹ trở về, nhất là khi... Lâm Tố Mỹ về từ thôn Cửu Sơn. Bởi vì lúc đó, Lâm Tố Mỹ sẽ luôn mang về một vài tin tức mới. Chẳng hạn, từ Lâm rời đi như vậy, nhà chị nói với người khác là chị ra ngoài làm thuê. Mấy năm nay, những người đi làm thuê ở các thành phố Duyên Hải không ít. Cho dù nhà máy của tập đoàn Du Mỹ sợ sợ ra đó, nhưng luôn không tuyển hết tất cả mọi người, mà chỉ nhận một vài người ở gần có thể đi làm gần, mà thôi. Cho nên từ Lâm muốn ra ngoài đi làm thì cũng không ai nghi ngờ. Nhưng không phải không có ai cảm, thấy bất thường, nếu thật sự muốn làm thuê thì sao không vào tập đoàn du Mỹ. Từ Lâm cũng được coi như họ hàng có quan hệ thân thiết với vợ chồng Lâm Tố Mỹ, vợ chồng họ không thể không nể mặt. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều giật nảy mình, còn tưởng người ta đã đoán ra. Kết quả là những người đó tự giác tưởng tượng ra một vài khả năng. Nếu Từ Lâm thật sự đi làm trong thôn Cửu Sơn, thì vẫn phải sống cùng vợ chồng Lâm Kiến Dân. Từ Lâm không muốn sống cùng hai ông bà nên mới muốn đi làm thuê, đương, nhiên phải đi làm xa rồi. Sau đó người trong thôn còn thì thuộc nói ai mà trốn ra ngoài thì là vì muốn sinh đứa thứ hai. Thật ra, chuyện này không giấu nổi ai, chỉ là mọi người đều biết hồn hồn, nhưng không ai nói ra. Còn về việc chuyện đó là thật hay giả thì đến lúc ấy sẽ biết thôi. Lần nào từ Lâm cũng cảm thấy thú vị. Chị hỏi Lâm Tố Mỹ, không ai đoán chị cũng lén sinh con à. Thật sự không có ai cả. Nói xong, bản thân Lâm Tố Mỹ cũng cười. Chủ yếu vẫn là vì mối quan hệ giữa tự Lâm và mấy. Người Lâm kiến dân không tốt lắm, chị vừa cảm thấy bố mẹ chồng lười vừa thấy họ thiên vị. Lâm Tố Mỹ nhìn tự Lâm, cũng muốn khuyên nhủ đôi câu. Chị dâu, chị đừng cho em lắm lời nhé. Chị xem đấy, chị mua không ít đồ cho chú thiếm út. Quần áo giày dép các kiểu cũng đều phải tốn tiền, nhưng mọi người vẫn cảm thấy tính cách chị không tốt. Vẫn luôn cảm thấy chị bắt nạt họ Sau này chị đừng nóng vội như thế nữa Nói chuyện dễ nghe chút Đừng bỏ ra rồi khiến người ta cảm thấy chị vẫn chưa cho đi gì Cả như thế thì được không bằng mất Tiểu Mỹ, chị hiểu ý của em Nhưng tính cách chị không thay đổi nổi đâu Mặc xác đi, dẫu sao chị cũng không muốn sống cùng họ Hiếu thảo với họ là chuyện đương nhiên Nhưng chị vẫn không thích cho lắm Em không biết họ quá đáng thế nào đâu có chút đồ mà còn giấu giếm cho đứa cháu nồi kia của họ ăn, còn đâu mặc kệ con trai chị. sắc mặt Từ Lâm xa sầm, Lâm Tố Mỹ thở dài cũng không nói gì nữa. chuyện này Lâm Tố Mỹ biết vì chẳng thể nào không biết cho được. khi ấy Từ Lâm làm ầm lên, chẳng hề sợ bị người ta bàn tán chút nào mà mắng thẳng mẹ chồng mình thiên vị. tuy Lâm kiến dân lười nhưng thật ra không mấy thiên vị, song mẹ chồng Từ Lâm thì không như thế. Khi ấy, vợ chồng Lâm kiến dân bị Từ Lâm mắng đến mức còn ngại ra ngoài. Chuyện này, lại một lần nữa cũng cố cách nói là không thể đắc tội Từ Lâm. Dẫu sao chỉ cần Từ Lâm vừa quát nạt hay tức giận, thì căn bản không ai dám nói gì, cho dù Từ Lâm có nói sai đi chăng nữa. Thấy Từ Lâm nói vậy, Lâm Tố Mỹ cũng không nói gì nữa. Ngày hôm sau, Tạ trường du phải đi công tác, Lâm Tố Mỹ bèn tự lái xe về thôn Cửu Sơn. Trong tình huống bình thường, Hai vợ chồng đều cùng trở về, khi đi công tác mới có ngoại lệ. Kết quả, vừa về đến thôn Cửu Sơn, lâm tố Mỹ đã bị Trần Tư Tuyết bắt gặp. Sau đó Trần Tư Tuyết vẫy tay, vui vẻ gọi cô. Con về rồi hả? Đúng lúc đấy, con mau đến nhà trẻ đón hai đứa đi. Vâng mẹ, bây giờ Trần Tư Tuyết và tạ Minh không cần trông coi nhà nghỉ, căn nhà nghỉ đó đã hoàn. Toàn thuộc về tạ Trường Linh, hơn nữa việc làm ăn không tệ. Tạ Minh hiện đang trông coi chiếc máy xay gạo của ông. Còn Trần Tư Tuyết thì trông coi một chiếc máy khác, đó là máy xay bột. Thứ này nhiều công năng, vừa có thể xay đậu để làm đậu phụ, cũng có thể xay vụn thịt, còn có thể xay các loại hạt tiêu, ớt. Từ sau khi học xay, Trần Tư Tuyết không cho Tạ Minh động vào, tất cả đều do bà xay. Kể từ khi nhà họ Tạ có chiếc máy này, số lần người trong thôn cửu sơn ăn đậu phụ nhiều hơn rất nhiều. Hai cân đậu là có thể mang đi xay. Sau đó cả nhà ăn một bữa đậu phụ sống là được Đâu giống ngày trước Xay có chút đậu tương bằng cối xay mà cũng tốn sức Nếu làm đậu phụ thì phải làm cả nồi to mới ổn Bây giờ Trần Tư Tuyết đang bận xay ớt cho người ta Có chiếc máy này rồi Sau khi nướng qua ớt là có thể xay vụn bằng máy Lâm Tố Mỹ nhìn chiếc máy đó một cái rồi Mau chóng đi về phía nhà trẻ Nếu hôm nay Trần Tư Tuyết đi đón cháu Vậy thì mẹ cô Trần Đông Mai không đi nữa Dẫu sao bây giờ Không phải lúc chia nhau mỗi người đón một đứa nữa rồi. Nhưng vừa rồi lòng lâm tố Mỹ trùng xuống. Lúc mới mua chiếc máy xay bột đó, Trần Tư Tuyết đã làm rất nhiều ớt. ớt đỏ thì không nói, nói ớt xanh đã. Trần Tư Tuyết làm hai loại, một loại là ớt nấu trước rồi mới xay, một loại không cần nấu mà xay luôn. Loại ớt không nấu trước xay xong sẽ được tưới dầu, chẳng mấy ngày sau sẽ chua, nhưng không phải là hỏng, chỉ là vừa chua vừa cay. Sau đó, Lâm Tố Mỹ nhìn thấy chiếc máy đó thì đã ê răng Ai? Bảo tạ trường ru tay thối Lúc đi lấy ớt vừa khéo lấy loại không được nấu trước đó chứ Hai vợ chồng ăn suốt hai tháng trời mới ăn hết loại ớt chua đó Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy thế giới lại trở nên tươi đẹp Lâm Tố Mỹ đi đón con Người có mục đích giống cô rất nhiều Cô được coi là đi muộn Những phụ huynh sống hơi xa đã xuất phát từ lâu rồi Chỉ là phần lớn người đến đón trẻ đều là người già, là ông bà nội hoặc ông bà ngoại của lũ trẻ. Vì ngôi trường này thuận tiện, thậm chí quản lý hơi, nghiêm nên một vài gia đình sẽ cố cho con ở nhà mẹ đẻ để học ở đây. Một đám phụ huynh vây quanh nhà trẻ để có thể đón được trẻ nhà mình. Người có đồng hồ sẽ bị những người không có đồng hồ hỏi phát phiền, họ hỏi còn bao lâu nữa mới tăng học, còn bao nhiêu thời gian nữa. Lâm Tố Mỹ nhìn cổ tay mình, không có đồng hồ, nhưng cô có di động. Tuy hiện giờ chiếc điện thoại này chiếm diện tích hơi lớn, nhưng vẫn tiện dụng hơn máy nhắn tin. Có điều, cô vốn nghĩ có di động thì trao đổi sẽ tiện lợi, nhất là trong công việc. Nhưng cô nghĩ hơi nhiều rồi, không phải ai cũng mua di động vào lúc này, cho nên trao đổi nhiều nhất vẫn là gọi điện thoại cho người trong nhà, bởi vì nhà họ Lâm và nhà họ Tạ đều đã lắp điện thoại để bàn. Vì lắp điện thoại rất đắt nên nếu người trong thôn tới gọi điện thoại thì phải thu phí theo số phút. Còn nhận điện thì áp dụng mức phí một lần hai hào. Không thể không nói, lúc cô lấy di động ra, rất nhiều người đều nhìn sang. Bây giờ mà có di động thì cũng coi như người. Rất tài giỏi rồi. Những người có điều kiện gia đình tốt chưa chắc đã mua di động. Phải là người có rất nhiều bạn bè hay gì cần liên lạc thì mới chịu mua. Lâm Tố Mỹ bị người ta nhìn như vậy thì cũng cảm thấy rất buồn cười. Cô chưa từng bị người ta lén lút quan sát vì diện mạo hay thân phận như thế. Nhưng lại trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người vì một chiếc di động Khi lũ trẻ được giáo viên sắp xếp đi ra Sự chú ý của tất cả mọi người lập tức thay đổi Tất cả đều bắt giác chen lên trước Lâm tố Mỹ không chen Thì lực của cô không tệ Cô phát hiện con trai và con gái mình xếp hàng đứng vị trí cuối cùng Điều này chứng tỏ hôm nay cô là người cuối cùng Thực ra cũng không thể nói vậy Bởi vì nếu có một vài phụ huynh đến muộn Đứa trẻ chưa được đưa đi kịp thời thì các giáo viên sẽ bảo chúng đến đứng cuối hàng. Tốc độ đón trẻ vẫn tương đối nhanh. Một lúc sau, các phụ huynh đến đón con đã rời đi hơn nữa. Cuối cùng cũng đến lượt Lâm Tố Mỹ. Cô giáo lý nhìn Lâm Tố Mỹ. Hôm nay chị đích thân đến đón con ạ. Ừ, hôm nay chị không bận. Bây giờ nhà trẻ, trường tiểu học và cả trường trung học cơ sở đều do tập đoàn Du Mỹ đầu tư. Không phải trường công lập, nói là trường của cô cũng không sai. Có điều cô và tạ trường du đều không nhúng tay vào, người biết chuyện này cũng không ít. Cô giáo lý cười vô cùng dịu dàng. Chị đến cũng tốt, em để hai cháu lại sau cùng là vì muốn trò chuyện với phụ huynh của hai cháu. Lâm tố Mỹ khẽ nhướng mày lập tức cảm thấy đã có chuyện. Sao? Thế cô? Lâm tố Mỹ bất giác nhìn sang tạ ra vũ. Hết cách thôi, người nghịch ngợm phá phách luôn luôn là cô nhóc. Thi thoảng, lâm tố Mỹ nghĩ không thông, hai anh em sinh đôi mà tại sao tính cách lại khác xa nhau đến vậy? Rõ ràng tà ra kỳ có tính cách trầm ổn, ngoan ngoãn, trước giờ chưa từng khiến họ phiền lòng. Nhưng cô con gái này luôn có thể làm ra một vài chuyện khiến người ta bất lực, thậm chí là cạn lời. Cô giáo lý xoa đầu tà ra vũ, bị tà ra vũ quay đầu đi, chạy ra ngoài hai bước. Vừa nhìn đã thấy cô nhóc đang hờn dỗi. Đợi lát nữa về nhà, chị nấu chút đồ ăn cho tiểu vũ nhé. Trưa nay em đoạt bát của cô bé đi rồi. Cô giáo lý nói rất bình tĩnh, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích. Cô bé ăn quá chậm, em phải bón cơm cho. Nhưng bé không chịu, còn làm vung vải cơm khắp nơi. Các bạn khác đều đã ăn hết rồi mà chỉ còn một mình bé vẫn đang ăn, cơm đã nguội luôn rồi. Em cũng bực, liền lấy bát đi luôn. Em nói với bé, nếu còn tiếp tục ăn chậm như thế thì sau này không cho bé ăn cơm. Nữa, bạn nhỏ mấy tuổi cũng đã nghe hiểu, cho nên Lâm Tố Mỹ bảo hai con đi sang một bên chơi, nhưng đừng đi xa quá, cô và cô giáo lý còn nói chuyện tiếp. Lâm Tố Mỹ nhìn bóng dáng mảnh khảnh của con gái mình, thở dài một hơi, con bé này, làm phiền các cô rồi. Có gì đâu chị, chỉ là em nói với chị một tiếng thôi, buổi trưa bé ăn ít, em sợ bé sẽ đói. Lâm Tố Mỹ đương nhiên nghe hiểu, đây là sợ trẻ về nhà mắt, sau đó phụ huynh đến trường gây chuyện. Song Lâm Tố Mỹ lại không nghĩ vậy, thậm Chỉ còn cảm thấy học ở đây rất tốt vì các giáo viên không có sự đối xử khác biệt Giọng cô giáo lý hơi thay đổi Ngoài ra, chiều nay đã xảy ra một chuyện Bởi vì trường chúng em yêu cầu trẻ học thêm một vài tiết, Cho nên còn có lớp dạy trẻ vẽ tranh để làm giàu thêm trí tưởng tượng của trẻ Vì thế hôm qua lúc tăng học, em đã nói với các phụ huynh là phải mua bút màu Có khả năng là bút màu hơi đắt nhưng mọi người có thể mua chung xong chiều nay lúc đến tiết vẽ tạ gia kỳ và tạ gia vũ đều không có bút màu chắc là bà ngoài chúng quên mất rồi đợi lát nữa chị sẽ dẫn hai cháu đi mua cô giáo lý lắc đầu mẹ tiểu vũ không phải chuyện bút màu đâu chị hai cháu không có bút màu thì có thể mượn bạn cùng bạn em tạ gia kỳ làm rất tốt tìm bạn mượn dùng xong thì trả cho bạn còn nói cảm ơn nhưng bạn nhỏ tạ gia vũ lâm tố mỹ nhíu mày Rất muốn nói thẳng thần cô cứ nói thẳng đi Tôi có thể làm gì được đâu Bạn nhỏ cho cô bé mượn màu cũng muốn dùng cây màu đỏ Bèn tìm tạ ra Vũ đòi Cô bé ấy nói năng vẫn bình thường Chỉ thuận miệng nói thôi Thế mà tạ ra Vũ liền tức giận Ném cây bút màu đi chống eo bực bội nói tôi không thèm dùng bút màu đẻo của cậu Chuyện này Em cảm thấy tuy bây giờ trẻ còn nhỏ Nhưng vẫn phải nói chuyện về phương diện này Dù chúng em là giáo viên Nhưng một lớp nhiều cháu như thế Có vài thứ có thể chúng em không chăm lo hết được, cho nên chỉ có thể để phụ huynh các chị quản lý chút thôi. Được, chị biết rồi. Mẹ tiểu vũ, em ngẫm nghĩ. Thì thấy có lẽ cô bé không vui lắm vì buổi chưa bị đói. Chị biết rồi, làm phiền em rồi. Sau khi trao đổi với giáo viên xong, Lâm Tố Mỹ nhìn tạ ra vũ từ xa, bỗng không biết nên đối phó thế nào. Để làm dịu lại tâm trạng của mình, tuy Lâm Tố Mỹ nhìn hai đứa con nhưng tay cô lấy di động ra, gọi điện cho tạ Trường Du cô thật sự tức điên rồi tạ trường du ở bên kia nghe điện mà giật nảy mình em sao đấy ăn phải thuốc nổ à con gái anh lại làm chuyện tốt ở trường rồi con gái anh nói cứ như không phải con gái em sinh ra vậy tạ trường du nghĩ bụng như thế nhưng đương nhiên không thể nói vậy biết cô đang bực mình nên anh định nói chuyện để làm dịu làm chuyện tốt thì không phải em nên vui hay sao sao còn bực thế lâm tố mỹ hít sâu một hơi Kể lại những lời giáo viên nói cho tà trường Du nghe Giọng nói của tà trường Du nghiêm túc hơn rất nhiều Anh biết giờ em đang bực Nhưng em phải nói chuyện hẳn hoi với con bé Đừng hung dữ với con ngay. Nói chuyện hẳn hoi. Em phải nói chuyện hẳn hoi thế nào Đã nói 120 lần rồi Còn phải nói thế nào nữa Không bảo nó phải ngoan ngoãn ăn cơm Ăn cơm nhanh lên hay sao Không bảo nó đến lớp phải nghe lời cô giáo Hòa thuận với bạn bè hay sao Đã nói mấy trăm lần rồi, có tác động không? Em đừng nóng. Em xem đấy, thời gian chúng mình ở bên các con đã không quá nhiều. Em vừa về đã nổi trận lôi đình với con bé. Vậy con bé càng không nghe lời chúng mình còn gì. Lâm tố Mỹ dây rây thái dương. Hai rét rét anh. Nói xem rốt cuộc phải dạy con thế nào đây? Em cứ nói chuyện hẳn hoai với con bé đã. Hỏi con xem tại sao lại tức giận, bảo con ngoan ngoãn ăn cơm. Em biết rồi. Lâm Tố Mỹ gọi điện cho Tà Trường Du cũng chỉ là muốn làm mình hạ hỏa mà thôi Sau khi nổi cấu với Tà Trường Du Quả nhiên cô không còn tức giận như vừa rồi nữa Kết quả là lúc này Tà Ra Vũ lại đeo cặp sách nhỏ đi qua Mẹ ơi, mẹ dậy ra gì thế Con đã đợi chán chê rồi Đừng nói nữa, về nhà thôi Lâm Tố Mỹ, sau đó Tà Ra Vũ Thoan thoát cởi cặp súng Đưa cho Lâm Tố Mỹ, bảo mẹ cầm hộ Lâm Tố Mỹ không nhận tự cầm lấy không muốn không muốn cũng phải muốn dù sao con cũng không muốn tạ ra vũ nhìn cô hậm hực ném cặp xuống đất sau đó chạy thẳng lâm tố mỹ điên tiết nhưng tạ ra vũ đã chạy rồi cô thật sự không thể không nhặt cặp sách từ dưới đất lên lâm tố mỹ tức tối vô cùng cô đã có thể hiểu mẹ và mẹ chồng mình rồi chẳng trách lần nào cô yêu cầu họ đừng cầm cặp cho tạ ra vũ cũng không có chút tác dụng nào Con nhỏ hư đốn này thật sự có thể làm ra được chuyện như vậy Lâm Tố Mỹ cầm cặp sách đuổi theo Tạ ra vũ, con đứng lại cho mẹ Không đấy, Tạ ra vũ làm mặt quỷ, chạy nhanh hơn Tạ ra kỳ nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Tạ ra vũ mà hơi bất lực Nhưng vẫn đi đến bên cạnh Lâm Tố Mỹ Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi theo em Tại sao? Bởi vì không cần đuổi theo đâu mẹ Tại sao không cần đuổi theo? Rất nhanh chóng, lâm tố Mỹ đã biết tại sao không cần đuổi theo rồi Bởi vì tạ ra vũ Không chạy nữa Trước quầy hàng ở cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Tạ ra vũ đứng im tại đó Có vẻ đang chọn xem muốn ăn gì Hai người đi chậm quá Vừa rồi con đợi hai người lâu lắm đấy Tạ ra vũ ca cẩm Mẹ ơi, con muốn ăn thứ này Lựa chọn quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra rồi ư Lâm tố Mỹ giận run người Mẹ cũng muốn ăn Con mua cho mẹ không? Tạ ra vũ nhìn mẹ mình với vẻ mặt cực kỳ vô tội. Mẹ, con không có tiền, nhưng mẹ có tiền mà. Đi, về nhà. Không, tạ ra vũ vội. Kéo tay lâm tố mỹ. Mẹ, con muốn ăn, muốn ăn lắm ấy. Hôm nay con không ngoan, mẹ không muốn mua cho con. Con ngoan lắm, ngoan lắm mà. Lâm tố mỹ đỡ trán. Nhưng cô giáo con đã nói rồi. Hôm nay biểu hiện của con trên lớp không tốt lắm. Cô lý xấu xa. Lại còn mắt tội nữa Nét mặt tạ ra vũ còn có chút xem thường Có phải trẻ con nữa đâu Lâm tố Mỹ câm lặng một lúc Cô lý của các con nói chuyện của các con cho mẹ biết Nhưng đó không phải là mách tội Mà chỉ là để bố mẹ biết ở trường Con đã làm những gì Để mẹ hiểu con hơn thôi Vậy bây giờ mẹ đã hiểu con chưa Tạ ra vũ chớp mắt Bây giờ con muốn ăn Mẹ ơi con đói rồi Đói mêu rồi ấy Tạ Ra Vũ xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình Còn kéo tay Lâm Tố Mỹ sợ vào đó Để Lâm Tố Mỹ cảm nhận được bụng cô nhóc đang sẹp xuống Lâm Tố Mỹ nghĩ đến lời cô Lý nói Chưa nay cô nhóc không ăn được bao nhiêu Hơn nửa ánh mắt đó Của Tạ Ra Vũ thực sự khiến người ta cảm thấy xót và hoàn toàn mềm lòng Muốn mua cũng được Nhưng con bắt Buộc phải tự đeo cặp sách Tạ Ra Vũ biểu miệng không thích Không muốn đeo cặp Vậy thì không ăn gì hết Còn xem anh con tự đeo kia kìa, tạ ra vũ không nói gì nữa. Lâm tố Mỹ đeo chiếc cặp sách mình đang cầm trên tay cho cô nhóc, tạ ra vũ yên lặng chấp nhận. Chỉ là lúc mua đồ, lâm tố Mỹ mua hai phần, tạ ra vũ không vui nữa. Anh ấy có đói đâu, tại sao mẹ lại mua cho anh ấy? Tạ ra vũ hậm hực chỉ vào anh trai. Nghe thấy lời con gái nói, lâm tố Mỹ cứng đờ người, ánh mắt toát ra vẻ khó. Tin, còn tạ ra vũ hoàn toàn mang nét mặt đương nhiên.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 Tuy cu cậu không nói gì và ngoan ngoãn đi phía trước, nhưng cô có thể cảm nhận được cu cậu không muốn đi cùng hàng với tà ra vũ, cho lắm, cũng không nói. Chuyện với cô nhóc. Thấy tà ra vũ ăn xong, lâm tố Mỹ lấy khăn giấy ra lau miệng cho cô nhóc, cũng đưa cho Tạ ra kỳ một tờ khăn giấy. Sau đó cô nắm tay con gái, định nói chuyện hẳn hoi với con. Tà ra vũ. Tạ ra vũ ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt to tròn lấp lánh viết gì ạ. Con và anh con là anh em sinh đôi.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 lâm tố mỹ đều sẽ mua hai bộ một bộ của tạ ra vũ một bộ của tạ ra kỳ tạ ra vũ cực kỳ thắc mắc rõ ràng tạ ra kỳ chọn bộ khác tại sao mẹ vẫn phải mua một bộ giống của mình chứ lâm tố mỹ vỗ đầu con gái mẹ đã nói rồi đối với mẹ con và anh con đều giống nhau cho nên con muốn gì thì anh con cũng sẽ có thứ đó tạ ra vũ nhìn tạ ra kỳ nhưng anh ấy đâu có chọn bộ này nhưng mẹ muốn mua cho hai đứa giống nhau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 Tạ ra Vũ dùng tay phát ra một kẻ hở nhỏ tí Chỉ một tí tèo thế này thôi Không thể Thái độ của Lâm Tố Mỹ rất kiên quyết Tạ ra Vũ đã bị bà mẹ cứng rắn của mình đánh bại Mẹ rõ nhỏ nhan Mẹ là đồ quỷ keo kiệt Lâm Tố Mỹ Tạ ra Vũ không đi cùng mẹ nữa Đúng là quỷ keo Kiệt quỷ bổng xỉn Rốt cục ai nhỏ nhan hơn đây Lâm Tố Mỹ tức cười Song cô cũng trở nên trẻ con rồi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 Bác của hai cô cậu là bác được mua riêng, bác trông đẹp mà dù rơi xuống đất cũng không vỡ. Hai đứa trẻ đều biết đó là bác của chúng, bình thường đã nhận định loại bát này thì không muốn dùng bác khác nữa. Hai đứa trẻ vừa ăn cơm vừa xem vô tuyến, xem một tí lại ăn một miếng cơm to. Lâm Tố Mỹ đã nói trước, nếu chỉ mãi xem vô tuyến mà không ăn cơm thì sẽ tắt vô tuyến. Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ lại dẫn con ra ngoài dạo bộ, nhân tiện giúp tiêu cơm.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 Cũng không phải là quá thâm thúy, mà là hai người như ở hai thế giới, thứ cô nói và thứ tạ ra vũ, muốn hiểu căn bản không ở cùng một thế giới với nhau. tạ ra kỳ thấy mẹ như vậy, có vẻ hiểu ra điều gì. Cậu dùng đôi bàn tay nhỏ của mình khả vỗ lưng mẹ, như đang an ủi trong im lặng. Mẹ ơi! Lâm Tố Mỹ bèn nặng ra một nụ cười với con trai. tạ ra kỳ cũng không biết mẹ làm sao, cậu chỉ cảm thấy hình như mẹ đã trở nên rất buồn. Tần suất Lâm Tố Mỹ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 Cô bé nhất định đòi lấy số lẻ, như vậy thì cô bé sẽ chia cho mình thêm một cái. Mà nếu là đồ phải chia ra, cô bé sẽ chia thành hai phần một lớn một nhỏ, phần lớn thì cho mình, còn phần nhỏ cho tà ra kỳ. Đây thực sự đã trở thành một thói quen hành sự của tà ra vũ rồi. Lâm Tố Mỹ quyết định phải chấn chỉnh thói quen này của tà ra vũ. Nếu tà ra vũ đã thích số lẻ như thế, vậy thì cho số lẻ. Thế là chín cái kẹo.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 Ở trong bếp, chia kẹo à Lâm Tố Mỹ đã nghe thấy động tỉnh bên ngoài từ lâu Có điều cô không đi ra Cô đang chia một cái kẹo ra Kết quả kẹo cứng không dễ chia Bị xẻ vụn Cô dứt khoát làm vụn kẹo Sau đó chia thành hai nửa để lũ trẻ tự chọn Tạ Trường Rưu vừa vào nhìn thấy chỗ kẹo thì bật cười Anh thấy em đang bị ma ám rồi đấy Lâm Tố Mỹ chừng anh Bố mẹ không biết mức độ nghiêm trọng Ngay cả anh cũng không Biết hả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 còn các loại hoa quả chẳng hạn như táo hoặc lê nếu tạ ra vũ chia thì luôn là một nửa to một nửa bé chẳng nghi ngờ gì nửa to là của cô nhóc tạ ra vũ làm vậy giống như phản ứng bản năng vậy qua mấy hôm tạ trường du tìm tạ ra vũ nói chuyện tiểu vũ bố có chuyện muốn nói với con vậy bố nói đi tạ ra vũ thở ơ ngẩng đầu sau đó muốn đưa cặp sách cho bố với dáng vẻ lười nhát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 Hai cánh tay nhỏ đánh bố mình thật mạnh. Bố tránh ra, con không cần bố nữa. Con không thích bố một chút nào cả. Tà trường du thả Tạ ra vũ súng. Ồ, vừa khéo, bố cũng không thích trẻ con không ngoan. Tạ ra vũ súng khỏi vòng tay tà trường du, rồi chạy ngay ra ngoài sân để mở cửa cổng. Nhưng cô nhóc quá thấp, căn bản không mở được cửa, cậy cả buổi mà cửa không chỉ không mở ra. Ngược lại bản thân cô nhóc mệt vờ. Mở cửa mở cửa, cô nhóc vừa vỗ cửa vừa khóc.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 Tạ ra kỳ mặc kệ cô nhóc, lấy miếng lớn. Tạ ra vũ tự bực bội một mình, thấy không ai đói hoài đến mình thì lại khóc hu hu mấy tiếng. Vẫn không ai để ý, cô nhóc dứt khoát lau nước mắt rồi chạy đi xem vô tuyến cùng tạ ra kỳ. Hai đứa trẻ cầm mỗi đứa một miếng dưa lê, vừa gặm vừa xem vô tuyến. Lần tiếp theo là chia một miếng dưa vàng. Tạ ra vũ vẫn chia một nửa nhiều, một nửa ít hơn. Kết quả cuối cùng vẫn là tạ ra vũ hậm hực rất lâu.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 Vì thế nghĩ cách chia thành hai phần giống nhau xem anh chiếm hời thế nào Sau đó tà ra vũ cũng vui vẻ Trải qua một tháng chia độ Hai đứa trẻ thì chẳng sao Nhưng lại khiến lâm tố Mỹ và tà trường du mệt lử Xong bây giờ có vẻ tà ra vũ đã nhận ra thứ Mà cô bé có thì anh trai cũng sẽ có Bảo cô bé chia phần thì đều Là chia một nửa Lâm tố Mỹ và tà trường du khẽ đập tay với nhau Cảm thấy còn vui hơn khi hoàn thành một dự án hợp tác lớn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 đã gặm xong cốc thạch kia ngay trên đường sau khi ăn xong thạch của mình tạ ra vũ dán mắt vào cốc thạch của tạ ra kỳ ban đầu trần tư tuyết cũng không muốn nhưng không lấy được thạch của anh tạ ra vũ liền không vui trần tư tuyết rỗi dành một lúc thương lượng với tạ ra kỳ hay là chia một nửa cho em gái tạ ra kỳ yên lặng mà tạ ra vũ không muốn một nửa cô bé muốn cả cốc thạch tạ ra vũ khóc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 Tạ trường du nhất khoe miệng, im lặng, không so sánh với những nơi khác, chỉ nói về người ở thôn cửu Sơn thôi. 10 đứa cháu thì đến 6 đứa do ông bà nội trong, hai đứa ông bà ngoại trong, còn hai đứa thì bố mẹ đã tự trong. Gia đình mà bố mẹ tự trong con phần nhiều là vì bất đắc dĩ, hoặc là nhà chồng khác cực phẩm hoặc là số. Đen nhà mẹ đã có vấn đề, những người đó rất hâm mộ những gia đình có ông bà trong cháu. Trẻ con thế hệ sau đều được mặc nhận là do ông bà trong.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 Sau khi Lâm Tố Mỹ hoặc Tạ Trường Du trả lời, Tạ Ra Vũ sẽ đi sang một bên xòe tay đếm gì đó. Lâm Tố Mỹ lấy làm lạ, chẳng lẽ con gái rất hy vọng họ rời đi, dứt khoát đừng quay về nữa ư? Cô hỏi thử, mà cũng không hỏi ra được một đáp án. Nếu Lâm Tố Mỹ biết suy nghĩ thực sự của Tạ Ra Vũ thì có lẽ lại phải nổi đó mất.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 Trần Tư Tuyết đã chạy lên tầng 2 gõ cửa rồi, nhưng bà có gõ nữa cũng vô dụng, bởi vì tạ ra vũ không mở cửa. Ông bà ồn chết mất, phiên chết mất, tạ ra vũ hậm hực lè lưỡi, lại ầm ỉ với người phía dưới. Tiểu vũ, con làm thế nguy hiểm lắm, nhỡ ngã xuống thì sao? Tạ ra vũ tiếp tục nhòi ra cửa sổ, con đâu phải là ông.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 Anh huyết người vào cánh cửa Sau hai ba cú, cửa mở ra Khoảnh khắc cửa mở Tiếng khóc hòa của Tạ ra vũ vang lên Lâm tố Mỹ chạy thẳng vào Cũng mặc kệ sao con lại khóc Kéo Tạ ra vũ rời đi thẳng Tạ ra vũ không chịu Chút sức lực của cô nhóc đâu thể thắng nổi Người lớn, cô nhóc bị lâm tố Mỹ lôi đi Tạ ra vũ mặc dậy không chịu đi Bà nội ơi con không đi Con không đi đâu Bà nội ơi cứu con Ông nội ơi cứu con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 lần này bị mẹ đánh một trận nhờ tử tạ ra vũ ghi nhớ sâu sắc bài học này cho nên muốn nghe được lời hứa hẹn từ mẹ lòng lâm tố mỹ mềm lại ừ con nghe lời thì mẹ sẽ không đánh tạ trường du đi mua thuốc mỡ bôi cho tạ ra vũ tạ ra vũ không cho bởi vì tay sờ vào là đâu tạ trường du nhìn biết đều là vết thương ngoài ra qua mấy hôm sẽ khỏi nên cũng để mặc con gái tạ ra vũ bị đánh một trận thì lập tức trở nên rất nghiêm chỉnh buổi tối lúc ăn cơm cực kỳ ngoan không chỉ không đòi xem vô tuyến mà ăn cơm cũng nhanh hơn rất nhiều chỉ là cô nhóc sẽ len lén nhìn về phía lâm tố mỹ thấy dáng vẻ của con gái lâm tố mỹ vừa thương vừa chua sót nhìn mãi nhìn mãi mắt lại đỏ hoe tạ gia kỳ gấp một đũa dâu vào bát của lâm tố mỹ mẹ ơi mẹ ăn đi lâm tố mỹ nặn ra một nụ cười xoa đầu con trai ừ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 Tạ ra Vũ biểu môi, xòe ngón tay, chịu đựng. Qua một lúc, nay từng chút một, tâm tư của hai đứa trẻ đã bay đến vô tuyến rồi. Thấy mông tạ ra Vũ ngồi trên một tấm nệm mềm làm bằng vải bông, lâm tố Mỹ không khỏi nở nụ cười. Ai làm cho con bé đấy? Tạ trường du cũng sững người, rồi lập tức cười. Chắc là tự con bé, mông đau, lại không muốn đứng, vậy thì chỉ có thể tự nghĩ cách thôi. Tạ ra Vũ còn cực kỳ đắc ý.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 Buổi tối, sau khi rỗ hai con đi ngủ, lâm tố Mỹ vẫn chằn trọc, sau một lúc lại đi xem hai con, quay lại nằm chẳng bao lâu đã lại muốn đi xem chúng. Khi cô lại đứng dậy một lần nữa, tà trường du ngăn cô lại, nằm xuống, để anh đi. Bấy giờ lâm tố Mỹ mới vâng một tiếng, lúc đi ngủ, tà ra vụ vốn nằm. Sấp, lúc này đã ngủ thì đổi sang tư thế khác, còn tà gia kỳ ngủ ngoan hơn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 Lúc bôi thuốc cho tiểu vũ, anh có đau thắc lòng rồi muốn mắng em một trận không? Tạ Trường Du thở dài. Nếu không phải là do em đánh thì anh đã đi tìm người kia mà liều mạng rồi. Em nói xem anh có thể mang tâm trạng gì. Lâm Tố Mỹ nghe vậy, khẽ thở dài. Sang ngày hôm sau, lúc ăn bữa sáng, Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du đã nói trước rằng, đợi lát nữa Tà Trường Du sẽ tới nhà trẻ suy nghĩ, hôm nay hai đứa trẻ không đi học nữa. Đúng lúc này, tạ Minh đến.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 Chỉ là cảm thấy ông bà nội cực kỳ phiền Cứ lại nhãi mãi không ngừng Con muốn dùng kim khâu mồm ông bà lại Tạ trường ru Cứ nói mãi nói mãi Đã nói là đời lát nữa sẽ làm bài bài rồi Rõ là phiền Tạ trường ru Có phải bây giờ con cũng cảm thấy bố phiền lắm không Tạ ra vũ do dự một thoáng rồi gật đầu Mẹ bảo con ăn hết cơm Tạ ra vũ chỉ vào bát Vẫn còn một nửa Ông nội Tới nói chuyện Bố tới nói chuyện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 Thấy con trai ăn trong yên lặng, Lâm Tố Mỹ khẽ hỏi cu cậu, ăn bánh, trôi ngấy rồi à con, có muốn đổi sang mấy cái vằn thắng không, yêu cầu ăn của hai đứa trẻ khác nhau, một đứa muốn ăn bánh trôi một đứa muốn ăn vằn thắng, Lâm Tố Mỹ đều chiều theo ý hai con, tạ ra kỳ hơi ngượng ngùng, ăn bánh trôi là tự cậu yêu cầu, nhưng sau khi ăn hơn nữa, cậu cảm thấy mình cũng muốn ăn mấy cái vằn thắng, được không ạ, mắt tạ ra kỳ sáng lấp lánh.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 Thế là tà ra vũ hài lòng thỏa mãn Sau khi hai con đều ăn bữa sáng xong Tà Trường Du cùng tà Gia kỳ ở nhà Còn Lâm Tố Mỹ dẫn tà ra vũ ra khỏi nhà Đi trên đường Lâm Tố Mỹ cũng nói chuyện với tà ra vũ Còn thi thoảng nhìn phản ứng của con gái Để xác định rằng Đối phương đang chăm chú lắng nghe Lâm Tố Mỹ nói với con Gái mối quan hệ giữa cô cả và bố cô nhóc Đó là chị em ruột Giống quan hệ giữa cô nhóc và tà Gia kỳ vậy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 Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du thực sự phải phân thân, rất nhiều lúc đều phải vội đi làm chuyện khác khi đang trên đường tan làm về. Cho dù vậy, hai người vẫn sẽ ở bên Tà Ra Vũ và Tà Gia Kỳ. Bây giờ, Tà Ra Vũ và Tà Gia Kỳ cực kỳ có hứng thú với bụng của tự lâm. Dưới sự dặn dò của Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du, chúng không dám đụng vào tự lâm hay, chạm vào bụng chị. Nhưng khi biết trong bụng tự lâm có một cục cưng nhỏ, hai đứa trẻ đều thích vây quanh tự lâm. Tạ ra vũ nhìn chằm chập vào bụng Từ lâm, liên tục nhìn mấy ngày, cuối cùng e rè hỏi Từ lâm, bác ơi, con có thể xem bụng bác được không? Con xem đi, không phải xem kiểu đó đâu. Tạ ra vũ mô tả qua, Bấy giờ Từ lâm mới hiểu tạ ra vũ muốn kéo áo mình lên để xem bụng. Từ lâm thoáng lưỡng lự, nhưng vẫn thỏa mãn trí tò mò của tạ ra vũ và tạ ra kỳ. Xong tạ ra vũ rất kinh, ngạc.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 Sau khi ra khỏi siêu thị, Tà Ra Kỳ thấy mẹ không có ý rừng bước thì sợ hết hồn. Mẹ ơi, mình thật sự không đợi em ạ? Là tự con bé không đi theo. Vậy, vậy không cần em nữa à? Bấy giờ lâm tố Mỹ mới rừng bước, nghiêm túc nhìn Tà Ra Kỳ. Không cần nữa, con cảm thấy sao? Con xem em con đấy, vừa không ngoan vừa không nghe lời, mẹ biết hai.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 Phải xem bản thân chị thôi. Sau khi thím lâm nấu nướng xong, mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Bữa này thím lâm nấu khá phong phú, có thức ăn có cả canh. Lâm tố mị ăn mấy miếng, chạm mắt với tà trường ru, rất hài lòng với hương vị, cảm giác nêm nếm vừa đủ, nhất là món sườn xào chua ngọt và đậu phụ, đậu phụ không tanh mà vẫn thơm nồng. Hai đứa trẻ cũng ăn rất vui vẻ. Tạ ra Vũ chỉ biết ăn sườn xào chua ngọt,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 Sau khi hai vợ chồng tà trường bình rời đi, cuộc sống của Lâm Tố Mỹ và tà trường vô cùng bình lặng. Thiếm Lâm chăm sóc hai đứa trẻ, tiền thể cũng chăm, sóc cả từ Lâm. Còn tà trường Du và Lâm Tố Mỹ, lúc ra ngoài buổi sáng sẽ viết lại những bài tập giao cho các con trong ngày. Hai đứa trẻ phải làm xong trước khi họ tan làm, sau khi tan làm về họ sẽ kiểm tra tình hình hoàn thành bài tập ngày hôm nay. Ngoài bài tập, lúc có thời gian, hai vợ chồng cũng sẽ nói những thứ khác với con.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 Tạ ra vũ tìm lâm tố Mỹ và tạ trường du kháng nghị, cô nhóc không muốn học múa một tiểu nào cả mà muốn học tay quân đô giống anh trai. Thái độ của tạ ra vũ vô cùng kiên quyết, tạ trường du hỏi con gái tại sao, thì bị câu trả lời của con gái làm cho giật nảy mình. Anh học Tây quân đô, sau này, lúc con và anh ấy đánh nhau, con sẽ không đánh thắng đội anh ấy. Tạ ra vũ nói cực kỳ nghiêm túc, tạ trường du ho một tiếng.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 Tạ Ra Vũ gật đầu. Khả năng học tập của trẻ con mạnh. Họ chưa từng dạy con gọi điện lần nào mà Tạ Ra Vũ và Tạ Ra Kỳ đã tự biết rồi. Chúng còn biết tìm người mình muốn gọi điện từ trong danh bà. Tạ Ra Vũ gọi điện. Sao không có ai nghe vậy? Tạ Ra Vũ nhíu mày. Chắc là mọi người đang ăn cơm đấy. Qua một lúc, Trần Tư Tuyết nghe máy. Alo, ai gọi đấy? Nói chuyện đi kìa. Con đây, bà không biết con là ai nữa à? "Ối, Tiểu Vũ đấy à?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 lâm tố mỹ và tạ trường ru mới đưa hai con cùng từ lâm quay về thôn cửu sơn từ lâm cũng đã sắp sinh tạ ra vũ và tạ ra kỳ đều nằng nặc đòi nhìn cục cưng nhỏ chui ra từ bụng bác gái tận mắt nhìn đương nhiên không thể nhưng tạ ra vũ và tạ ra kỳ cực kỳ tích cực chạy đến nhà lâm tường ngày nào cũng muốn đi xem nếu thấy bác gái vẫn chưa sinh thì chúng sẽ thất vọng não nề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 Trẻ con địa phương người ta căn bản không cần đến dục nộp phạt tiền phạt được gắn chặt với hồ khẩu bao giờ nộp phạt thì lúc đó vào tên trong hồ khẩu mà bắt đầu từ lớp 1 thì phải cần hồ khẩu để đăng ký học rồi trừ phi không cho con đi học bằng không hệ sinh đứa thứ hai thì có ai không ngoan ngoãn đi nộp tiền phạt đâu hai ông bà già thấy con dâu sinh con thì còn nấu canh cá giết Lâm Tố Mỹ nhận lấy canh cá giết cầm đũa tỉ Mỹ nhặt hết xương cá ra rồi mới để từ lâm uống mấy ngụm Vì vừa rồi đã mệt lử, Tư Lâm uống chút canh xong liền nằm xuống. Bây giờ, Lâm Tố Mỹ mới dẫn hai con rời đi.